Ông Lan Vườn Ngày xưa, ông lang Vườn không ở đây. Ông là người xa xứ, một xứ sở nào đó xa xôi mà tôi không bao giờ biết được. Ông đến làng tôi, ở khi tôi còn chưa ra đời. Mẹ tôi kể, ông đi vì một nỗi buồn nào đó. Rất tuyệt vọng, rồi ông ghé ngang làng tôi. Ông cứu sống được Lão Bình trong một lần bị ngộ độc rượu Từ đó, ông ở lại, làng này bốc thuốc. Nhà ông trồng đầy thuốc nam. Bố tôi nói, người ta không thể chết trên khu vườn đầy thuốc mà đúng vậy, ông rất già, già lắm, máu hóp lòi cả xọ, ông bới một củ tỏi sau gáy và đêm đêm dõi xa như một con ma. Không ai biết gì về thời trẻ của ông, ông sống ở đâu, làm gì và tại sao nỗi buồn lại ngự trị trong người ông như vậy. Bố tôi nói, một ông lang vườn chỉ giỏi khi về già. Cái làng này Hóa ra là một kẻ hưởng lợi từ cái nỗi buồn may mắn ấy, ông già quất queo rồi còn gì. Nhà ông hay vương vấn mùi thuốc nam, thay vì đốt trầm như những cụ già xưa, ông đốt thuốc nam rồi ngồi nhâm nhi ly trà trong bóng tối. Ít khi nào thấy ông ra ngoài, ngoài những dịp đi bốc thuốc hoặc ghé chợ mua những thứ lặt vặt gì đó. Một đôi lần, tôi thấy ông cuốc đất sau vườn, cái lưng cong vòng như một bó che bị đọt. Những ngày tháng ở làng Chẳng khi nào tôi thấy ông vui hoặc buồn Một khuôn mặt kỳ dị nhất mà tôi thấy Tôi được nhìn gần khuôn mặt ấy Cũng chỉ một lần Đó là lần tôi bị sốt nặng Mẹ đã ẵm tôi đến nhà ông Ông vỗ vỗ bấm vào cái bụng tôi Bấm vào cái tay tôi Bóp miệng tôi bảo thẻ lưỡi ra Thế là xong Một kiểu khám bệnh kỳ cục Sau đó đưa cho mẹ tôi một đống thuốc gói Trong giấy báo Nhưng kiều diệu lắm Chỉ một vài lần uống tôi đã hết hẳn Mẹ sai tôi sang biếu ông, mấy nải chuối. Tôi vào cửa sau, tranh thủ lúc ông ra vườn, để nài chuối lên bàn, rồi chuồn thẳng. Với một con người kỳ dị như vậy, tôi không thể gặp khi chỉ có một mình. Tôi sợ. Mẹ tôi nói, điều quý giá nhất của một thầy thuốc là cái tâm. Cái tâm là một cái vô hình Khi làm điều tốt thì nó hiện ra, khi làm điều ác thì nó biến mất. Nó là cái cần thiết quý giá nhất hơn mọi thứ nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái tâm của ông. Nhà thằng tí vắng hoe, tôi chạy ra đồng, có lẽ bố mẹ nó đang ở ngoài đó. Họ vừa làm lụng, vừa kể chuyện vừa cười. Họ không thể biết rằng tôi đang đem đến một tin xấu cho họ. Tôi bắt đầu sợ chuyện này. Tôi còn nhớ khuôn mặt của chú Hùng khi con chú đang bị nguy hiểm. Chú đã khóc quà trên vai bố tôi như một đứa trẻ. Chú phải ra đồng ngồi một mình, chú phải cố gắng kề cuốc để quên đi bỗng nhiên tôi giật nhớ đến những người sơn đông mãi võ tại sao không gọi họ chứ họ có những viên thuốc thần kỳ họ nuôi những con rắn thì họ phải có những viên thuốc để trị nó tôi cứ vừa chạy vừa mê mải trong ý nghĩ như vậy bãi đất chợ hồi sáng chật kín người bây giờ đã vắng hoe những người sơn đông mãi võ đã cuốn gói đi rồi họ nhét những bà vợ những đứa con những bồ lát bịt kín những cây giáo dài mà họ dùng để đâm vào cổ Những viên thuốc kỳ diệu vào trong xe rồi thúc cửa chạy đi. Tiếng vó ngựa khuya dậy, cả bầu trời vô hí bụi mù theo dấu xe họ. Họ đem theo phép màu về một phương nào đó làm sao tôi biết. Tôi nhớ những câu chuyện của mẹ về những đàn ngựa bay đêm qua núi đồi. Trên mình chúng là những kỵ sĩ mặc áo sát. Dưới ánh trăng, những nút khuy, đồng, lóe sáng, ngang dọc những đường gấp khúc như một đêm sao xa hỗn loạn những kỵ sĩ đã đi lạc trong chính ánh sáng của mình những con ngựa chợt nên điên cuồng chúng rượt đuổi nhau khí vang xương những chiếc vó bổ vào đám mây rồi cả người ngựa chui tuột dần về phía cuối bầu trời cuối cùng va vào nhau vón cục thành một khối cầu lửa đó là mặt trời của ngày hôm sau Bần thần một lúc tôi quay trở lại tìm mẹ thằng tí nhưng chẳng tới đâu đành ghé nhà ông lang Lúc này, hàng xóm kéo đến đông nghẹt. Tôi lách mình vào trong, nhưng không được, chỉ thấy thấp thoáng bên cửa sổ khuôn mặt thằng Tí sám huét, mái tóc rũ xuống mặt ván, sau đó đung đưa những ngón tay đùa gió. Nó đang ngủ, một giấc ngủ chưa phồng. Càng ngủ, người nó càng phồng. Mẹ nó đang ôm mặt khóc ngoài sân. Bà kể về nó, nó ăn làm sao, nó nói những gì, nó cười như thế nào. Cả những mơ ước của nó đều có một bầy bò. Rồi những lần nó vô lễ, bà đã đánh nó bao nhiêu roi. Hóa ra, bà cứ nhớ từng ly, từng tí như vậy. Tôi đứng lặng im nhìn bà. Bất ngờ, bà ôm chầm lấy tôi, bà nắm lấy bàn tay tôi, rồi... rồi áp vào mặt mình. Bà kể về bàn tay của nó. Thế là tôi hoạt lên khóc. Tôi cũng kể về nó. Nó đang ngủ trong vườn lại. Nó nói rằng, đừng cho ai biết, nó đang ngủ. Nhưng cuối cùng, tôi đã nói với bố tôi. Tôi đã không giữ lời hứa bởi vì tôi sợ. Buổi chiều hôm đó, tôi chui vào cóc túi của mình. Chứ bao giờ, tôi nhớ nó đến vậy. Tôi nhớ năm nọ, nó rớt xuống sông, bố vứt nó lên và nó đã mang đến những trái ổi chín trong túi ni lông. Khi bố cổng hai đứa, nó không được phép ôm cái cổ. Rồi đoàn sân đông mãi võ đến, nó lại nhờ cho tôi một cái rùi đánh trống. Nó chẳng hề dành sật với tôi cái gì. Thế mà hôm nay, nó lại nằm im lìm bên nhà ông lang Tôi thấy ông đi ra, đi vào, lắc đầu nhiều lần. Cái lưng còng xuống, trên đầu mái tóc bạc phơ, sổ ra như một chiếc khăn nhầu nhĩ. Đã muộn mất rồi. Chẳng hiểu sao, tôi cứ nghĩ ông sẽ nói cái điều cộng ai chờ đợi. Mẹ sẽ về cắm ba cây nhang dưới bụi lại. Dù sao, chỗ đất đó, thằng bé cũng đã nằm một lần. Mẹ sẽ nói vậy. Đêm đó, ông lang cũng sẽ lặng lặng ra đi, không mang gì ngoài một túi vải mà năm xưa ông đã mang đến. Cũng không ai biết ông đã đi đâu về đâu. Lúc nào, người ta cũng chỉ đoán chừng về ông mà thôi. Mẹ tôi vẫn hay nói, nỗi sợ lớn nhất của một người thầy thuốc là khi để mất một đứa trẻ. Người già có thể chết, nhưng trẻ con phải cần sống và lớn lên. Bởi đơn giản... Chúng là một mảnh vườn phải được kề sới và chăm bón. Chúng cần phải ra hoa và sinh sôi. Chúng là tất cả những gì mà người già hy vọng. Rồi tôi cứ miên man nghĩ về đám tang thằng tí. Sẽ rơi vào một ngày im gió, oi nồng nào đó. Mặt trời trói trang đổ lửa báo hiệu một mùa hạn hán kéo dài triệt miên trên mặt sông, trên cánh đồng và nặng nề nhất là trên thân thể của chúng tôi. Từ nửa đêm, người ta sẽ đánh trống và gõ những chiếc vẹt la. Âm thanh nghe âm u và buồn, những âm thanh đó một lần nữa sẽ lại gợi cho tôi nhớ về hình ảnh của những người kỵ sĩ cưỡi ngựa qua bầu trời. Họ đi loan báo một điều gì đó có thể là một tin buồn cuối ngày. Vì những tin buồn nên không ai ra nhận, người ta chui vào nhà, đóng sầm cửa lại và ngủ. Cuối cùng, những kỵ sĩ trong cuộc tìm kiếm hỗn loạn đã va vào nhau. Buổi sáng, mẹ tôi sẽ ra vườn, hái hết những bông hoa lại, rồi đưa sang cắm vào bàn thờ thằng tí, xem như một món quà đầy hương từ khu vườn nhà tôi. Có một việc khiến ai cũng lo lắng là chuyện những tấm ảnh, tất nhiên rồi sẽ vậy. À làng, có ai chụp hình xì cho nhiều, quá lắm là xăm ngày Tết chụp chung với cả nhà một kiểu, nhưng đâu phải năm nào cũng chụp. Lục trong đống giấy tờ cũ, cuối cùng người ta cũng sẽ gặp tấm ảnh duy nhất lúc thằng tí lên ba tuổi. Nó trần chuồng như nhọng, vừa khóc vừa lấy ngón tay đút vào miệng. Tôi đã được xem tấm ảnh này một lần, nhờ nó khoe. Mẹ nó sẽ hòa lên, nhớ lại vào ngày rỗ ba, cậu nó sắp về một ông thợ ảnh. Khi ông đến thì nó đang còn ngủ. Thế là người ta đập nó dậy, cho nó một bô. Khuôn mặt nó non xèo, phúng phính những thịt chứ không gầy nhom như sau này. Thôi, thế cũng là may mắn, mọi người sẽ nói vậy, dù sao cũng còn một hình ảnh về nó vào thời điểm đẹp đẽ nhất. Chiếc hòm cũng sẽ được đóng xong từ bộ ván mà hàng ngày nó vẫn nằm ngồi, nhỏ nhắn như một cái thùng đựng quần áo, dù người ta sẽ xếp nó vào trong như chúng kếp một món đồ quý giá, dễ vỡ. Mà quả thật như vậy, từ lúc nghĩ rằng nó sẽ chết Tôi cứ thấy mình như vừa mất một cái gì quý giá lắm, nó là vật quý đối với tôi. Tôi luôn nghĩ về những ngày sắp tới, tôi sẽ đi học một mình, xuống chợ chơi một mình, không có ai để hẹn hò len lén trèo lên cây vú sữa vào nửa đêm. Nhưng tôi cũng sẽ sợ nó lắm vì nó sẽ thành con ma, nó là một con ma trẻ em, nó vẫn còn ham chơi nên sẽ không bao giờ rời khỏi những nơi nó vẫn thường đến để bắn bi, nhảy lò cò. Tôi cũng sẽ không còn dám đẻ một hòn bi nào ra đất, tôi sợ hòn bi bỗng dưng tự lăn rồi chui vào lỗ. Tôi cũng không dám ra vườn một mình, tôi sợ những bông hoa lại bỗng dưng thơm hẳn lên. Từ bên đây ổ sơm, tôi sẽ nhìn vào nhà nó, rồi từ đó tôi mon men theo đám tang ra đồng, cứ đi cách một quãng xa. Khi đi ngang nhà ông Tư, người ta sẽ đi chậm lại rồi đánh trống lớn lên để cho ông biết mà dáng chộp lên cửa sổ đưa tiễn nó lần cuối. Đám tang vẫn sẽ tiếp tục đi nốt những con đường trong làng và cũng giống như những người kỵ sĩ từng bóng người đưa tiễn như một vệt buồn lướt qua khoảng trời của tôi. Tôi nhớ lời bố nói, khi nhìn theo bóng một con người mà ta không thể quên được, ta sẽ thấy nỗi nhớ của mình. Hình như ai cũng vậy, không phải mình tôi tưởng tượng chuyện này. Cho nên, khi nít mặt nhọc nhằn trên khuôn mặt ông lang Vườn sẵn ra, nhiều người đã hòa khóc. Người ta khóc vì sung sướng. Hình như người ta chỉ có thể khóc một cách trọn vẹn nhất nhờ sung sướng. Tôi cũng vậy. Tôi đã khóc khi thấy đôi mắt thằng Tý nhấp nháy một gợn vào chiều hôm đó. Tôi đã ôm lấy bàn tay mềm nhão của thằng Tý vào lòng mình. Cái bàn tay như vừa mới được sinh ra lần đầu, nên nó có cái vẻ dịu dàng và dễ bị tổn thương. Tôi còn gọi tên nó rất nhiều lần, như thể chưa từng được gọi trước đó, chưa từng nghe âm thanh đó. Không chỉ thế, tôi còn hòa khóc vì nghĩ rằng những âm thanh đã không rời bỏ chúng tôi. Bố tôi nói, người sống là một âm thanh, nên khi sống, người ta sẽ gây nên tiếng vang bằng chính cuộc sống của mình ba hôm sau thằng Tý đã có thể ngồi dậy tự ăn cháo. cái câu nói ấp ủ trong ba ngày qua đã được tôi chuẩn bị chú đáo cho cái ngày này. Hi hi, chào con rắn hai đầu. thằng tí thều thèo cãi lại. chỉ có hai con rắn lốn lốn thôi. và chúng tôi thỏa thuận với nhau nếu con rắn hai đầu còn ở đâu đó trên thế gian này thì khi đầu tử vừa phập mình một nhát thì đầu sinh sẽ phập nhát thứ hai để cứu mình sống. Thế là sống khỏe, sống nhanh, cho Phật thoải mái. Đêm đó, tôi nghe bố nói thầm với mẹ, Thôi, chắc anh phải sửa lại một số chuyện cổ tích. Bố làm như bố là ông tiên không bằng. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn mừng húm Mừng nhất, không phải chuyện thằng Tý còn sống, mà vì khi tôi ôm tay nó khóc, nó vẫn còn mê man. Còn tụi con Phượng thì không có mặt, chứ không à. Chúng nó sẽ lên lớp dĩu lại trò này bêu dĩu tôi, vừa nắm tay thằng tí, vừa hu hu dê dị, tí, tí ơi, tí ơi. Chắc tôi chỉ còn nước đi tìm hai con rắn lốm đốm, nhờ nó cắn mình một phát cho tiêu đời bắt thôi, thật là hú vía